Trù Tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Trường 212 Khủng bố Mặt đất vốn cứng Nhưng giữa sức nóng như thiêu của ngọn lửa, thậm chí đã bắt đầu tan chảy ra. Lửa cháy rừng rực, phúng ra từ cái miền rộng của sức diễm ma thủ. Từng đợt, từng đợt tuôn ra không ngừng nghỉ. Nhanh chóng hủy diệt mọi kháng cự. Không gian trong tài thất to lớn này biến thành một biển lửa cực kỳ khủng bố. Thân ảnh của quỷ lệ từ lúc bắt đầu đã biến mất trong ánh lửa, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện trở lại. Sau khi phun ra một làn sóng lửa cao như núi, Xích Chỉ Ma Thú đưa đôi mắt cháy sáng rực, tràn đầy đe dọa, chăm chú nhìn vào trong biển lửa tựa hồ như đang sôi ùng ục. Nhưng mà quý lệ cùng với tiểu hồi ngồi trên vai dường như cũng đồng thời biến mất, không nhìn thấy ở đâu nữa. Hắn đã biến thành tro bụi rồi sao? Một lát sau, đá bán lại xuất hiện. Thân ảnh quỷ lệ bất ngờ xuất hiện giữa biển lửa trên không trung Chỉ trong một cái chớp mắt Quỷ lệ chẳng khác gì yêu mị Bay chết qua trình đồi sẽ chỉ ma thù Hoàn toàn cánh được ngọn lửa gầm rống đáng sợ Lúc này trong tay hắn Đã xuất hiện một luồng sáng xanh biếp Chính là phẹ hùng ma bỗng Giữa ánh lửa gương mặt hắn lộ vẽ lạnh luôn Nhưng cũng có đôi chút chịu động Hồ tử tiểu hôi trên vai hắn Nhìn xuống ma thú khổng lồ phía dưới. Đột nhiên nghe răng, hét lên một tiếng. Hiểu nhiên trước đối thủ lão luyện này, nó đã bị kích động. Cho dù nó vốn chỉ là một chú khỉ con, nhưng do đã lâu năm ở bên cạnh quỷ lệ, huyết dịch của nó ít nhiều cũng cảm nhiễm lệ khí hung liệt của vị huyết châu. Xích nhiễm ma thú phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng vọng lại từ xa, phản phất như xấm động. Lập tức tất hình vĩ đại của nó bay lên không trùng, hơi thở nóng rực phun ra làm cho không khí xung quanh như bị bốc hơi, chỉ còn lại sức nóng cực kỳ khốc liệt. Chỉ thấy thân thể to lớn đầy lửa hung dữ của nó nhón lên một cái, thoát chốc đã âm rầm tiến tới. quỷ lệ không hề né tránh, chỉ chăm chú quan sát con ma thú thượng cổ to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Trong mắt hắn chậu thoáng lên một tia kỳ dị. Theo sát phía sau xích diễm ma thú, là một vòng ánh sáng chứa bắt hung thần tượng. Chậm rãi quay trò, ánh sáng bất định Như một luồng mắt thần bí, lạnh lùng quan sát cuộc chi. Ở đỉnh vệ hồn ma bổng những tia máu đỏ li ti trên bề mặt của vệ huyết châu, Lập tức toàn bộ phát sáng. Sẵn sàng đón tiếp thân hình rực lửa, đang bay tới. Quỷ lệ chẳng những không lùi bước, không ngờ lại dám thẳng thắng nghiên đón. Xét diễm ma thú tự hồi như không ngờ đến trong nhân loại, có kẻ lại dám trực tiếp đối kháng với nó. Thân hình nó ngạc nhiên chận lại dây lát. Nhưng lập tức lửa lại bùng cháy lên, trống lên một tiếng lớn, hai miệng đớp xuống. Những bông hoa lửa như mưa bay đầy trời, không ngừng rơi xuống. Nhưng khi đến cách người quỷ lệ ba thứ, thì dường như có một bức tượng vô hình cảo lại. Toàn bộ đều bị bắn rằng Cùng lúc đó, quỷ lệ vẫn xông thẳng tới trước mặt xích diễm ma thú. Hai con mắt ma thú như hai ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, tự hồ như đang ngay trước mặt hắn. quỷ lệ đứng giữa tầng lớp từng lớp lửa nóng rực. Tiểu hôi ở bên mình hắn kêu lên một tiếng lạnh lót. Phệ hồn ma bỏng đi hướng về phía trước, đâm thẳng vào đầu của xích diễm ma thu. Luôn thanh quan lập tức sáng rực lên, chẳng khác nào những đó liên hòa rực rỡ phát ra từ ánh lửa. Lập tức, từ nơi liên hòa bay đến, không ngờ lại bắn ra tung tué những giọt máu vô cùng diễn lệ. Máu đỏ tươi Phải hết trâu trong bầu không khí nóng mỏng Phạm phức như đang rung lên nhẹ nhẹ Ra sức tập hợp lực lượng Từ trước đến nay Chưa từng mãnh liệt như vậy Hơi thở xanh biết Cấp tấp lưu chuyển một vòng trong cơ thể Phạm phức như đang rỗng lên Khát vọng tàn sản Rõ ràng là ngay giữa biển lửa Nhưng xong quanh đó, nhiệt độ lập tức hạ xuống Lù khí băng lạnh từ trên cao tỏa xuống Bao trùm lấy xích nhiễm mà thú Lần đầu tiên, thần thú ngàn năm thủ hộ pháp trận Trong lòng xuất hiện một cảm giác sợ hãi Nhưng một bản năng sâu xa mãnh liệt hơn thúc đẩy nó rống lên một tiếng hùng ác Một lần nữa nhe nanh tắp xuống quỷ lệ Cái đầu to lớn dán mạnh xuống Dừng lại giữ không trục Không khí xung quanh lại nóng rực lên như cũ Nhưng mà một luồng khí băng hàng Phạm phất như từ tập bên trong lòng người xông ra Không biết là bắt đầu từ lúc nào Tiểu hồi vốn ngồi trên vai quỷ lệ Thân hình không có biến đổi gì Nhưng trong ba con mắt của nó Phạm phức có một thứ kích động gì đó Đã biến thành một màu đỏ rực Nhìn vào hoa cả mắt Lúc đó chỉ thấy sức diễm ma thú chỉ cứu đánh của vẻ hồn từ tay quỷ lệ thì sáng nháng lên. Tiểu hồi vẽ mặt lộ đầy vẽ hùng dữ hướng nhìn sức diễm ma thú nhảy trồn lên nghe răng khèm tiếng. Trên bắt một cái những lùng khí lạnh sắc nhọn tiếp tục rơi xuống. Thân nghìn nóng đật của sức diễm ma thú cũng lùi lại phản phất nổi sợ hãi khôn tại. Hai con mắt rực lửa của ma thú Bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ lệ đứng giữa không trùng. Chầm rãi ra sức giữ vững thân hình. Tay nắm chặt vệ hồn ma bỏng. Lửa đó ao ào bị hút vào bên trong pháp bão. Tận sức hấp thụ hết tinh hòa của sức diễn ma thủ. Không một chút lưu tịch. Quỷ lệ trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Ánh sáng màu đỏ và vàng liên tục chếp lên vài ba lần. Sau đó, khuôn mặt hắn lập tức bị một luồng sáng vàng trực rỡ chè phủ. Xích dĩ ma thú như không còn cách nào chống cực. Giữa không trùm đột nhiên rơi xuống. Vừa trước đây là một quái vật kiêu ngạo hung hẳn. Bây giờ không ngờ đã biến thành yếu nhược. Nếu như không tận mắt nhìn thấy Thật là không thể tin được Rượu đỏ trong thạch thất nhanh chóng tàn lụi Nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp Thay trò sức nóng cực kỳ trước đây Từ người quỷ lệ phát xuất ra một luồng khí băng hàng cực mạnh Phẳng phức có sen lẫn mùi vị tà ác Xích nhiễm ma thủ nằm trên mặt đất Ánh lửa cháy bừng bừng ra thân thể trước đây. Bây giờ không còn được bao nhiêu. Nhìn từ xa. Ma thú thủ hộ pháp trận. Thủ hộ như đã mất hầu hết sức lực. Ái mắt tràn đầy hận ý. Chăm chăm nhìn vào phía sau quỷ lệ. Xích diễm ma thú. Cuối cùng. Cũng phát ra tiếng rỗng phẫn nộ. Sau đó thân hình to lớn. Cũng từ từ tiêu tán trong không khí. Chỉ có điều. Thân hình của nó tuy đã tiêu tán, nhưng mà vòng tròn ánh sáng thần bí, bao lấy bắt hùng thần tượng không hề mất đi. Hơn nữa, tự hồ như không chịu chút ảnh hưởng nào của cuộc chiến kịch liệt này, ánh sáng vẫn lấp lánh bất định, thông thả quay vào, từ từ rút lui. Cuối cùng thì dừng lại trước thân ảnh của thú thần vẫn đang an nhiên ngồi trên mặt đất, ở phía sau cái hỏa bồn của kia. Bên trong hỏa bụng, lửa đỏ vẫn bình tĩnh cháy sang. Dưới vòng vây của luồng khí văn hàng, do yêu lực của vệ huyết châu gây ra, chỉ còn duy nhất ngọn lửa này vẫn cháy sang. Tù hội như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yêu lực của quỷ lệ vậy. Quỷ lệ lần nữa lại rơi xuống đất, nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có chút niềm vui thắng lợi nào. Nhìn thấy ngọn lửa vẫn đang cháy bậc bùng như trước. Con người của hắn tựa hồ như đang co lại. Vòng ánh sáng thần bí vẫn đang chậm chậm quay tròn. Tám thần tự hung ác dữ dằn vẫn tỏa sáng như trước. Ánh sáng ảm đạm như đang thần bí nói điều gì đó. Phía dí vòng ánh sáng. Chỉ thấy thú thần sắc mặt vẫn âm ồ khó đoán như trước. Khẽ mỉm cười Thú thần nhẹ nhàng vỗ tay Mỉm cười ôn hòa nói Lợi hại, lợi hại Không ngờ đạo hành của người Cùng với pháp bảo lợi hại như thế Ta mặc dù vẫn nghĩ đạo hành của người không thấp Nhưng không bao giờ nghĩ đến Đã đạt tới mức độ này Y thở dài một tiếng Phản phất ý tự trào nói Ta có vẻ đe nhìn lầm rồi phải không?" Quỷ lệ nhìn hắn chậm rãi nói. "Lần này sẽ điểm ma thủ xuất hiện. Tùy thành thế kinh nhân nhị uy lực không thể đương cự với lần nó xuất hiện tại Huyền Hỏa Đàm ở phần hưng cấp." Thú thần chăm chăm nhìn Quỷ lệ, không nói tiếng nào. Trong ánh mắt của y, từ từ lộ vẻ tán thưởng. Khẽ gật cực đầu Quý lệ là nhạc nó con xích diễn ma thú này Tuy là linh thú hỗ trận cho bác hùng huyền hỏa pháp trận Trong truyền thuyết của vua tộc Do đó ngày nào pháp trận này còn tồn tại Một khi phát động Thì có năng lực triệu gọi cả ma thú Chỉ có điều Hồn xích chỉ ma thú vốn bị câu giữ bên trong pháp trận Lực huyền hóa của pháp trận càng lớn Uy lực của ma thú sẽ càng lớn Hắn nhìn hỏa bồn ở phía trước thú thần nói Hỏa bồn này Có phải là tụ hỏa bồn Theo truyền thuyết Có thể tích tụ tinh hoa ly hỏa của thiên địa hay không? Thú thần cười một tiếng trả lời Không sai Nó đúng là tụ hỏa bồn Quỷ lệ gật gật đầu thản nhiên nói Ngồi tại hỏa bồn này Ngươi có thể dùng sức ly hỏa để khu động huyền hỏa, khai động pháp trọng, triệu gọi xích chỉ ma thù. Pháp bảo này tuy thần kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh với mặt đất ở dưới huyền hỏa đàm ở phần hương cốc. Nơi đó có dùng nhàm ngàn năm nóng chảy, liên tục cung cấp sức nóng cho pháp trọng. Cho dù người lần này triệu gọi xích dĩ ma thù, nhìn thì uy thế rất to lớn, nhưng bất quá chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Thú thần cười lớn bộ tay nói Hay cho câu nói chỉ có vẻ bên ngoài Nói rất hay chi tiết là trên thế gian kẻ nói ra được câu này Ngoài người ra không biết còn có ai nữa không Quỷ lệ thâm trầm nhìn hắn nói Ít chất thì người đã làm người bị trọng thường Có đủ tư cách nói vậy Vẻ mặt thú thần lập tức nghiêm hẳn lại Sắc mặt trầm xuống Ánh mắt đã lộ vẻ âm lạnh Nhìn vào hướng quỷ lệ Quỷ lệ nhìn thẳng vào mắt cậu y Thẳng nhiên đối kháng Nhưng cũng cảm giác được khí thế khiếp người Phát xuất ra từ thân thể yếu bệnh của y Thú thần chăm chăm nhìn quỷ lệ Ông dông mở miệng nói Ta nghe nói Kẻ đã đã thương tà Tự hồ như có mấy phần quan hệ với người phải không? Quỷ lệ sắc mặt lập tức biến đổi Hai nam nhân nhìn nhau Không nói tiếng nào Luôn khí bên trong thạch thất Như đã đông cứng thành băng Và lúc đó Đột nhiên cả hai người bọn họ Tự hồ như đồng thời cảm giác thấy điều gì Thú thần như mắt lên Quỷ lệ quay người nhìn về phía cửa động Chỉ một cái nhìn Trong bốn tối tưởng chừng có nỗi sợ hãi to lớn đang ập tới Trái tim như bị hăng vết thương Xích diễm ma thú đã tiêu thất từ lâu Bên trong tòa thật thất rộng lớn Một lần nữa lại bị bóng tối vây phủ Chỉ có hỏa bồn trước mặt thú thần Vẫn có một ngọn lửa Vẫn bình tĩnh cháy lên soi sáng một vùng khá nhỏ bên cạnh Tỏa ra ánh sáng ôn hòa ấm ác Vòng sáng bắt hôn thần tượng vẫn đang chậm rãi quay tròn ở phía trên hỏa buộc Nhưng đã không còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa Nhưng gần những ngày sau đó Ở nơi xa thẳm trong bóng tối Một nhân ảnh được luồng ánh sáng ôn nhu màu lam nhẹ nhàng bao quanh Đang bình tĩnh đứng đỏ Trung gian quen thuộc đập vào mắt hắn Chỉ trong giây lát mà tưởng như đã trải qua ngàn năm vạn năm. Nao đau lòng, nhìn thẳng vào này. Từng bước, từng bước chậm rãi tiến tới. Tay của lục tuyết kỳ, nơi bóng tối và ánh sáng nhập nhẹ, nhìn trắng muốt như tuyết. Nhưng không biết vì duyên cớ gì lại dùng lực thái quá. Nắm chặt lấy chuối kiếm thiên gia Nhưng nhìn bộ dạng của nàng Không hề phạm phất Tế kích động nào Chẳng khác gì nữ tử lạnh lùng như băng xương Thổi đầu tiên gặp gỡ Nàng từ từ Từ từ đến gần Đi tới bên cạnh hắn Rồi dừng lại Không nói tiếng nào Không cần dùng đến lời nói Trong mắt của nàng, lúc này chỉ phản ánh là ngọn lửa bập bùng. chây phút ấy, thời gian đã trải qua bao lâu. Thú thần yên lặng quan sát cử chỉ kỳ quái của một nam một nữ này. Nhưng mà không nói tiếng nào, cũng không có chút hành động gì. Trong đôi mắt vĩnh viễn không thấu hiểu được, lấp đánh những thần tình phức tạp tưởng như chứ đừng nỗi đồng cảm và sự sẻ chia Cùng với hắn, kề vài sắc cảnh với hắn. Ánh mắt của Lục Tiết Kỳ sau dừng lại, vẫn không hề nhìn về hướng quỷ lệ. Một lúc lâu sau, giữa bầu không khí yên lặng có vài vần quái gì. Chỉ nghe thấy giọng nói của nàng chậm rãi bình tĩnh cất lên, nhưng vẫn phản phất bối quan tâm không tố thành lời. Nguyên lại đúng là người Quỷ lệ không nói gì Hắn chăm chỗ nhịp vào người nữ tử Dùng nhàng thành tủ mỹ lệ Đà một mật quay mặt về phía trước Một lúc lâu sau Hắn làm chuyện thật sự duy nhất mà hắn có thể làm trong lúc này Hắn quay về hướng nàng Từ từ Mỉm cười Sau đó hắn đứng bên cạnh nàng, vai kề vai. Hơi thở trầm sâu dội lại từ ngọn lửa, thâm tâm phản phức đầy vẻ ồn nhu ấm áp Lục Tiết Kỳ dường như cảm giác thấy điều gì. Từ từ trên khuôn mặt trắng mút của nàng trật ẩn hồng, nhưng nàng không hề che dấu. Chỉ là trên khuôn mặt lạnh như băng xương, mục mật vẫn nhìn về phía trước, hướng về phía ngọn lửa cháy bùng. Mắt nàng như cũng lấp lánh ánh lửa khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp hạnh phúc. Hai thân ảnh vai kề vai, nhìn về phía thú thần. Đối diện với tên ma đầu dữ dội nhất trên thế gian. Trong mắt thú thần thoảng qua thần sắc thống khổ bi thương, từ từ cúi đầu. Ngọn lửa đỏ vẫn đang mình tỉnh cháy rực. Cảnh tượng trong thạch thất Tựa hồ trở nên mông lung trong ánh lửa bập bùng. ba bóng người đứng đó một lúc lâu. Chừng như đã quyết định xong. Thú thần một lần nữa là ngẫn đầu lên. Một quang dừng lại một lúc trên người của lục tiết kỳ. Rồi chuyển sang người quỷ lệ. Đột nhiên nói. Người có thể đáp ứng cho ta một việc được không? Quỷ lệ giật mình. Không ngờ hắn bỗng nhiên lại nói những lời như vậy Nhất thời không biết trả lời thế nào Chỉ hỏi lại Cái gì? Trên nét mặt thú thần lộ ra vẻ mệt mỏi Lại lùng nói Hai người vô lộn vì mục đích gì Đều muốn đánh với ta một trận Nếu các người cháy chứ tay ta Đương nhiên không cần phải nói nhiều nữa Nhưng nếu ta chuyển bại Ta cũng không trách cưới gì các người Chỉ hy vọng sau khi các ngươi ra khỏi cổ động, làm giúp cho ta một việc. Quỷ lệ nói. người nói đi. Thú thần im lặng dây lát rồi nói. Ngươi có nhớ bức tranh thạch tượng ở cửa động không? Thú thần trầm giọng nói tiếp. Nếu ngươi có cơ hội thoát ra ngoài, Hãy một bó hoa Bách Hợp, là thứ hoa mà nàng yêu thích nhất ngày xưa, đặt trước mặt nàng giúp ta. Bách Hợp, ta biết rồi. Quỷ lẹ chậm chậm gật đột, chỉ có điều trong giọng nói của hắn, tự hồ như có mấy phần xúc cảm. Lục Tiết Kỳ cũng có cảm giác giống vậy, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn y Thú thần lát lắc đầu, tự hồ như đang tự cười chế dẻo chính mình. Sau đó đối mặt với quỷ lệ mỉm cười nói. Còn ngươi, nếu ngươi phải lưu lại nơi này, không còn có cơ hội ra ngoài nữa. Ngươi có tâm nguyện gì không? Một quan của hắn chuyển từ người quỷ lệ nhìn sang mặt của Tiki, khẽ mỉm cười. Ai mắt phản phất như lắp lánh những ti sáng kỳ lạ, nói tiếp. Người nữa, người có muốn nói ra tâm nguyện của mình không? Quỷ lệ trầm mặt, Lục Tiết Kỳ không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau, tục Tiết Kỳ lặng lẽ nhìn về phía quỷ lệ. Chỉ thấy trên mặt nàng ẩn ước nhiều thần tình phức tạp, lại có mấy phần thống khổ. Nàng thở một hơi dài đột nhiên nói Ta không có tâm nguyện gì khác Tâu nói này tuy nàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng bình thản Nhưng mà lời nói như chém đinh chặt sắt Không chịu lại cho mình nửa phần để rút luôn Hoặc giả Là nàng thực sự không nghĩ đến nửa phần để rút luôn Hoặc giả Nàng thực sự không nghĩ đến Một lần nữa, không để lại mình nửa phần rút luôn Thân hình quỷ lệ chật rung lên Sau đó hắn quay lại nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh mình Thâm thâm ngưng vọng Không cần nói thêm lời nào Thú thần nhìn lục tiết kỳ Ánh mắt càng lúc càng sáng rực Đột nhiên y vỗ tay một tiếng Mặc dù thân hình y hơi bị lắc lưng Nhưng mà vẫn cố gắng đứng yên tại chỗ Ác thú thao thiết đang nằm khoanh tròn Trên chiếc áo choàng bằng tờ rực rỡ bên cạnh y chật nhỗn dậy Rống lên một tiếng rất to Hay Nói hay lắm Thú thần đối diện với lục tiết kỳ Trong mắt không ngờ lại phát ra những tia sáng cùng nhiệt Chuyện này Chuyện này, nữ tử trong thế gian này. Y <cười> ngẩn đầu cười một tràn dài, như là có vẻ điên cuồng. Tiếc cười tác đi là giống như tiếng khóc. Chẳng khác gì như một tiếng nứt nở, làm trung động cả người Y. Một lùi hôn khí không tên từ từ bốc liền cao. Vòng ánh sáng bắt hôn thần tượng, lấp lánh, đang tự động quay tròn. Chậm chậm đột nhiên bắt đầu tăng tốc Đồng thời cả tám thần tượng cũng bắt đầu tỏa sáng Luồn hơi hung bạo từ thời biển cổ Khác hẳn bị tiếng rong ác ma của xích chỉ mà thú trước đây Trong nháy mắt tràn đầy không khí ti lửa Trong hỏa quần cũ kỹ Giữa sức thôi trì của yêu lực Một lần nữa từ từ mở rộng ra Trong lúc đó Ngọn lửa đang bùm cháy Bất ngờ từ từ ly khai hỏa buồn Dính vào phần thân của vòng ánh sáng bác không thần tự Làm cho bác không thần tượng bay lên giữa không trùng Lửa cháy rừng trùng Người nói rằng Khi ta triệu gọi sức diễm ma thủ Đích xác là do không đủ lực huyền hỏa Nên ưu lực không bằng pháp trận ở tại huyền hỏa đàn Đứng ngay phía sau vòng sáng Thú tầng ngư mặt trắng bệt Đột nhiên trở nên hồng nhục Tự hồ nhờ vào yêu luật tuyệt thế mới đã hồi phục lại Nhưng pháp trận này là do ngày xưa Linh lung tự mình bày bộ Chương sức vượt qua pháp trận tại huyền hỏa đạp Tại nơi bí mật này Tôi sẽ để cho các người chứng kiến Trong tiếng cười dài thê lương của án Toàn thân hắn bay lên không trung Từ từ vũng nhập vào ngọn lửa Đang càng lúc càng mở rộng Cuối cùng đã biến mất không nhìn thấy được nữa Trên mặt đất Thảo Thiết trống lên một tí Một khắc sau Ở trên thần tượng của bác diện hung thần Đột nhiên có mắt của thần tượng như sung huyết Tỏ ra luồng sáng đỏ rượt Như là ác ma thức tỉnh Lập tức đẩy trời vàng lên tiếng hò hét cuồng nộ của thần ma Bao trùm trời đất Chấn động màn nhỉ Ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt Bên trong ánh lửa bắt đầu phát xuất tiếng ầm ầm Như là sấm sét không ngực Tâm của ngọn lửa dần dần chuyển sang màu trắng Sức nóng làng quả Với đầu hành tu hành của quỷ lệ và lụt tuyết kỳ Cũng cảm thấy khó chịu đợn được sức nóng tàn khóc đó. Giờ tiếng ma kê quỷ khóc đầy trời, Vọng lại tiếng đọc chú ngữ thần bì. Chú ngữ này rất trúc trách, Nhưng cũng dài dặn dặn. Cổ xưa thầm thủy, Phản phất như người thời viễn cổ đang quỳ bái thần mình, Trận dụng mọi linh lực tín ngưỡng trong tâm mình. Triệu gọi thần mình thức dậy từ cơn mộng mị Ngọn lửa to lớn chảy bùm lên Chú ngữ này chật như gió giật mưa rồi Làm cho nhân tâm tê liệt Trong âm thanh uyển chuyển của chú ngữ như đánh vào tâm linh Đột nhiên một bộ y thế cực kỳ to lớn không thể địch nổi Từ bên trong ngọn lửa mãnh liệt phát sức ra Với lực to lớn như vậy, quỷ lệ con lục tiết kỳ không thể kháng cự lại, bị đẩy bay người về phía sau. Chú vàng đáng sợ này, nếu trừ gọi một linh vật cực kỳ khủng bốn, thì lực sẽ đến độ nam. Ngay lúc đó, quỷ lệ con lục tiết kỳ biến sắc. Lực lượng nào mà nhân lực không thể chống lại cái chức? Ngọn lửa bóp cháy rừng rực như điên cuồng. Những tiên lửa như yêu mà nhảy mú loạn xài giữa công trục. Nghiên tiếp nỗi sợ hãi khủng bố nhất từ bên trong ngọn lửa. Nơi nóng bỏng nhất chính là nơi tâm ngọn lửa màu trắng bạch. Đột nhiên, lấp đánh kịch liệt. Giống như một sinh vật thở ra một hơi dài, bắt đầu mở mắt ra. Ngay lập tức, đá núi cổ xưa cứng rắn xung quanh, rào rào tàn mở. Cây mặt đất xuất hiện vô số vết nứt lớn. Từ bên trong những vết rứt này, phát xuất ra những nguồn ánh sáng đỏ rực. Phản phức ở bên dưới, như có dung nhàm núi lửa, cực kỳ mãnh liệt. đang chuẩn bị phúng tràn. Một hơi thở dài, tựa như tiếng rồng kêu. Giữa không trồng vọng lại. Đến đây là hết trường 212 Mời các bạn đón nghe tiếp chương 213